Tập thứ hai Ồ, buồn người, chương bảy Nhận lời sơ tán hàng sống rực khỏi cơ mà không phải cho trách nhiệm nào, nó có rủi ro xảy ra. Mạnh thấu hiểu bụng dạ can đang như lửa đốt. Tuy chẳng sợ sệt đến rúng gió như ken nhưng Mạnh cũng linh cảm tai họa sẽ ập đến bất cứ lúc nào nếu hắn dây vào mới tròn lấy nút này trước mặt tên ma. Tự xưng là anh chị trong giới răng hồ Pohan Nhưng khi nói đến Jack Mãnh không khỏi dùng mình Nhất là dàn đệ tử khát máu của Jack Một chiếc Jack công khai yêu cầu hàng Ken và Mãnh phải tuân lệnh hắn giam rắp Công việc kinh doanh của chúng có thuận lợi hay không Phu thuần vào tính ổn định chính trị Trong khi yếu tố hàng đầu này Đều do Jack bảo lãnh Mãnh chỉ là tên đầu nậu Chuyên đưa hàng từ Việt Nam qua Pohan Ken cũng chỉ là kẻ tiêu thụ Trong khi Jack mới là người bảo kê tối cao đầy quyền lực và có tiếng nói quyết định đến mọi hoạt động xã hội đen tại phố Hàn. Tất nhiên, Ken và Mãnh không ưa gì con người ma và rất muốn thoát vòng kìm của hắn, nhưng do uy lực của bọn chúng cộng lại chưa đủ mạnh và quan hệ chưa tới đỉnh nên chúng chỉ có cách ngấm ngầm mưu toan chờ thời. Này, nếu có cảnh sát hình sự cấp tỉnh xuống truy quét, Jack ma sẽ là cái gai đầu tiên phải bị nhổ. Tất cả có thể sắp phải làm lại từ đầu. Sao lại đổi ngôi? Cái đuổi đó lớn này cũng ngầm báo cho Ken và Mảnh một cơ hội mới. Một gã bảo vệ mặc rằn ri đột ngột xuất hiện sau lưng Ken. Barken đã tìm ra người đàn ông hôm nọ. Ken quay phát thân hình nặng nề nhìn sang. Đâu? Hắn ta đâu? Mới đến đây ngay cho tao. Hắn đang ở nhà hàng hai. Chính tôi nhìn thấy hắn lái chiếc xe thùng hôm nọ với một tên nữa vào đấy. Tôi liền chạy ngay về báo bắt ngay mà. Chà, tay này có vẻ ham chơi nhỉ? Thôi, để tao đi. Có lẽ nhà mình hay hôm nay đóng cửa nên hắn phải đi chỗ khác đi ạ. Tên hậu võ đoán. Ken sung sướng quê sang Mãnh, đang ngùng ngòm nhớ chiếc kẹo mới. Hắn vội lệch mắt đi nơi khác, vẻ không mặn mà đến chuyện đó. Hãy đi cùng tao, đến đón hắn ta tao sẽ giới thiệu cho mày một tay trời có vẻ được lắm. Mảnh xỏ tay túi quần lững thững lên xe. Lần này đích thân lão Ken lái xe phóng đi đón người cứu mạng. Khi lão đến cổng nhà hai ư thì một chiếc xe thùng lao tốc từ trong ngõ ra làm Ken Bẻ quạt vô lăng nếp vò lè. Một chiếc Ford bán tải rạch qua bên thông chỉ cách chiếc Cadillac vài phân. Lão cuống quýt thò tay ra vẫy. Trần phanh gấp chiếc xe, hạ tấm thân lạnh nề từ trên chiếc Cadillac bước xuống, lao chạy lại trước Ford cũng vừa phanh két phía sau. <cười> Chào thân ái, nhận ra tôi chứ. À, ông Ken, chúc mừng ông đã ra viện, không sao chứ. À, cảm ơn, tôi về sáng nay là đi tìm anh mãi. Mới anh về nhà tôi một lát, hôm kia không có anh, chắc tôi đã bỏ mạng rồi. Đến tên anh cũng chưa kịp hỏi. Mãnh vẫn ngồi yên trong xe, quan sát qua kính hậu, hắn thấy một thanh niên ăn mặc còn bụi hơn cả mình. Hắn ngó đôi ổng cao bồi của người kia, rồi quay lại nhìn đôi giày đinh sắp há mõm của mình mà không khỏi ngậm ngủ. Thấy Ken dối rít như con trẻ trước người lạ mặt kia, mà ghen tị và không khỏi tò mò. Ở Posthan, can Ken chỉ khúm đúng trước hai người, Ma và Hắn, nay lại mọc ra một kẻ cao bồi dở người nào nữa đây. Thôi, kệ nó làm gì, chuyện vặt đây mà, cứ gọi tôi là Han, biệt danh Han rắn, người thanh niên rể xòa đáp, Ken dùng mình một thoáng nhìn sau chiếc thùng xe bịt kín cô chu đen dư, sơn màu đỏ nổi lên trên nền trắng như chiếc quan tài lớn, Ken chỉ về chiếc xe của mình. Anh không từ chối về nhà tôi chứ, kia là ông bạn chí Cốt, tên Mãnh, hai người làm quen nhé. Hắn đã nhận tiến gần cửa sau Được Ken mở ra bánh ngồi yên trong xe Khôi hàm ngưng lại Và chìa tay ra miễn cưỡng Bắt người thanh niên đeo kính đen trẻ hơn mình Bỗng tiếng trung điện thoại Trong túi quần bạc thích reo vang Mánh vội vã rút điện thoại ra Và khuôn mặt dài như mau cau bỗng thún lại Hắn giật máy hắt hạm nhìn Ken Xin lỗi Ông đưa chiếc chìa khóa cho tôi đi tí việc Lát nữa tôi mang xe đến Kalim trả Ken kinh ngạc không phải vì sắp phải cho mượn chiếc xe, mà vì Mãnh chưa bao giờ vội vã. Một điểm gở cho chúng. Lão đưa chùm chìa khóa cho Mãnh, rồi nhìn chiếc xe bạc tỷ của mình, nảy tưng tưng trên đường đá quẩy mới đắp. Thôi, việc ta cứ về Calin nói chuyện nhé. Ken ngứt nhìn Han, cũng là nhìn theo đám bụi đường vừa tan. Chiếc xe thùng dừng lại trước nhà hàng Calin. Ông chủ bề vệ kéo người thanh niên tên Han vào phòng khách. Nếu không nhầm, anh mới đến đây làm ăn, Ken hỏi. Vâng, tôi làm nghề buôn rắn vùng biên này vào Nam Tu, nhưng hàng ngày bây giờ người ta nuôi nhiều lắm nên rẻ, tôi đang tìm hàng mới đây, làm ăn giờ sao khó quá. Hôm nọ nghe nói con gái tôi kể lại, anh tay không sông và bắt sống ba con hổ mang làm cả lan kinh khiếp. Nục đòi chúng tôi có đón giả đón đòn mãi Hàn nhếch mép cười rồi rút chiếc kính dâm Để lộ cặp mắt hai mí long lanh đen sẫm Trên khuôn mặt rắn giỏi cương nghị Tôi làm nghề này đã 7 năm rồi Hôm kia hai tiên thanh niên kia là chủ hàng bên Việt Nam của tôi Chúng ngựa bán cho tôi 3 con hổ mang Tôi đến muộn nên chúng mới đi nhậu và xảy ra cái chuyện đáng tiếc kia Tuy là nghề gia trình của tôi Nhưng có khi phải bỏ để làm hàng khác thôi Hàng gì Thôi tôi sẽ nói khi có dịp Cần gì anh cứ bảo tôi giúp Tôi dân gốc ở đây Nên quan hệ gì cũng có Từ giờ trở đi Hãy coi tôi như anh em trong nhà Nếu giúp được tôi sẵn sàng Dù bất cứ khó khăn nào Xin anh đừng ngại Nét chân thành hiếm hoi hiện trên lão đầu trọc. Người thanh niên hạ tiếp chiếc mũ nan xuống Lại một vầng trán cao rộng Dính bết những sợi tóc dài hiện ra người hiệp sĩ rong rỗng cao trong mắt ken hôm nào trở về một dung nhan thông thái nhưng bình dị đưa tay cứ bắp nâng cốc cà phê trước mặt hàn nhấp một ngụm đầy vẻ tự nhiên ông là dân kinh doanh tôi cũng dân buôn rắn thật ra dân buôn chúng em gì có lãi thì làm bất chấp tất cả ừm trí lý anh biết tôi rồi đấy bây giờ kinh doanh cái ấy mới ăn ken nhau mắt đầy thâm ý Duyên khoản này em phải bái phục bác. Thật ra em lấy cớ buôn rắn để tìm hiểu hàng này đã lâu rồi. Cái thị trấn này nhà hàng nào em cũng sụp hết rồi. Chả đâu có hàng ngoại nhập như bác cả. Em khoản này thì không có nguồn cung nhưng ở Nam Tu thì lại nhiều mối nhập. Nam Tu có mấy chủ khách sạn hạng sang thường xuyên cần hàng nóng mà em đâu có nguồn. Láo Ken hao hấu nhìn vào cả mắt trung thực của Han như phát hiện ra hai viên ngọc quý. Thật sao? Tiền của chú đấy, đừng bỏ lỡ mà phải chuyển hướng đánh vào nhu cầu của người ta, gì chứ khoản này tôi đảm bảo hỗ trợ mọi mặt cho anh. Cái mà anh thấy ở nhà tôi là ngoại đấy, gái Việt Nam. Ken ghé sát tai Han, quả thật là độc nhất vô nhị ở đây, bí quyết cạnh tranh của tôi đấy. Ken nhộm cặp mông đổ sổ hứng về Han đưa tay ra bắt. Chúc mừng chú, phần này trời cho ta tìm đến nhau rồi đấy. Ken cười ha hạ, Ken muốn tự hào về khả năng nhìn người và bắt đối tác. Hắn không dối nổi, niềm hân hoan và hy vọng về một kênh làm ăn tự do và xoán lạc. Vấn đề trước mắt là tẩu tán, số gái làm tiền đang bị lão giam dưới hầm khỏi cảnh sát truy bắt. Họ phải được tẩu tán càng nhanh càng tốt, người có khả năng giúp ông ta làm bánh. Sau đó việc làm ăn phải cư cấu lại. Hắn nằm trong tầm ngắm mới của lão vì hắn là mối tiêu thụ cao cấp. Nếu diệt được rắc Sẽ cho Han thấy vào chỗ đó Nhưng làm sao để diệt được rắc đây Là người đứng giữa Lão đã nhanh nhảy tưởng tượng ra Một kết cấu làm ăn mới sẽ hình thành Mà lão là người có lợi không kém Ngừng lên nhìn lại Người thanh niên khoan thai Ngồi thưởng thức cà phê trước mặt Lòng thêm trỗi lên một niềm tin mạnh mẽ Đang định gợi chuyện Chờ chiếc Cadillac đi lắc thỏa mũi Đâm sầm vào trong sân Rồi đốt dịch ngay trước cửa Máy xuống xe hút đoạn chạy bộ vào nhà. Ông Ken, tình hình rất cấp, đúng 10 giờ đêm nay, tên Jack sẽ cử một chiếc xe tải đến để bốc hàng của ta đi. Ken đứng bật dậy như bị kim châm, hắn trồm thân thành đồ sổ ra trước mặt gã cựu quân nhân cũng đang đứng như trời trồng. Hãy cho tôi biết Jack sẽ mang họ đi đâu, và khi nào trả lại tôi. Mánh thần người như ngây dại Hắn đưa tay móc bá kẹo trong mồm Rồi vân vò không biết nói sao Tin này do đàn em hắn cài cắm Trong hàng ngũ tên ma Vừa tâu cho hắn Tuy chưa xác minh tính xác thực Nhưng chuyện này hắn chủ tính sớm muộn gì Cũng sẽ xảy ra Ngay cả Ken cũng đánh hơi được Từ hôm vừa rồi Mất một hàng là mất toi trăm vạn tệ Không hoảng sao được Giác luôn là cái đục nức béo cỏ Và biết dùng vũ lực đúng lúc Hai cô gái Việt sẽ giấu kín bằng mọi giá, còn bọn gái tứ xứ tẩu tán nơi khác. Ken ra lệnh. Cả Pots hắn ta đều có tay chân sang kín, giấu đằng trời. Mạnh lắp bắp, cuối cùng hắn cũng đã thốt lên lời. mãnh này, tao biết mày sợ rắc như cọp, mà nói tẹt ra là tao cũng vậy. Nó độc quyền thao túng thị trường chợ đen hàng nóng, mày nghĩ sao nếu nay mai mày có thêm vài mối khác? Ken bất ngờ gợi ý hai tên dường như quên mất đang có vị khách ngồi trước chiếc bàn cạnh đó đang đang chiêu ngắm bộ cung tên treo trên vách tường một bộ cung tên truyền thống của người bản địa han đã từng thấy trong những bộ phim trường ngó tiếp những chiếc mũi tên tre bọc sắt gắn lông chim vũ còn dính máu đôi tai của han không bỏ qua câu nào của hai người đàn ông lúc này hắn thấy mình đã thành công bước đầu dự tính của hắn đang đi đúng hướng tiếng tiền mãnh to dần lên bác cứ ngẫm mà xem, tuy giác cướp nhiều hơn mua của ta, nhưng không có hắn, các nhà hàng chỗ này không tồn tại được. giác cũng là người đưa hàng đi nam tu rất chạy. mấy con cao vang người việt này nếu không bán cho dân đại gia nam tu thì bác làm gì có ô tô mà đi hả đến đây ken mới giật mình vì để ân nhân ngồi một mình quá lâu, lão cáo tay mánh chỉ sang han. à đây rồi, xin nói cho mày biết một phát hiện mới. Đây là Han, người có khả năng qua mặt rắc về tiêu thụ hạng hóa cho chúng ta trong nay mai. Han khẽ giật mình, khi họ đổ dồn buộc hắn rời mắt khỏi bộ cung tên trên tường, mà Han nhận ra Han ngồi từ đó lúc nãy. Trái với sự đón đảo của Ken, hắn vẫn giữ khoảng cách đến lạnh lùng. Nào, vào đây, tất cả vào đây ta nói cho kín đáo. Ken dẫn hai người xuống hầm rồi vào một ngăn riêng có cửa cách âm, đó là địa điểm... An toàn nhất cho lão khi có biến cố, khen vỗ vai mảnh. Mày không thể để hắn thao tung mãi. Mày có hạn cơ mà. Người cần không thiếu. Ở Nam Tu có cả khối khách sộp, Chỉ tội không có hàng thôi. Tao cũng muốn thâm nhập thị trường của các đại gia trong đó. Này đã có một mối tin cậy. Tao dám chắc sẽ thành công. Ken tiếp. Tao hỏi mày nói thật nhé. Có đúng đêm này tại mà yêu cầu mày chở hai con người Việt vào Nam Tu không? Mánh chuột dạ nhìn Ken, lão ta lại vặn. "Đừng nghĩ qua mặt lão già này mà dễ nhé, có đúng mà đích thân sai mày làm chuyện đó không?" Mặt bánh tái giải khi Ken hỏi dồn, hắn ú ứ. "Nhưng tôi không có cách nào khác, nếu không ma sẽ thịt tôi." "Tao biết ngay mà, nhưng suy cho cùng mày cũng bị hắn hiếp kinh quá." Âm mưu của thằng Ma là lợi dụng vụ lùm xùm hôm kia ở đây Để bịa ra cho cảnh sát đêm nay truy kết Hắn tinh kế Nhân đây cướp đoạt hai con hoa khôi người Việt Nam đi Nam Tu Nhưng vào đến Nam Tu Thì khả năng bị bán đi tam xuyên là cách chắc Sau khi bán đi Hắn lấy cớ bị tổng hay bị cảnh sát bắt Thì coi như ta mất trắng Mẹ nó Sao ông dám chắc là hắn sẽ làm vậy Mắt mãnh dương to nhìn khen Tao có nguồn tin đáng tin cậy Cả mày nữa sẽ đến lúc nó bán đứng cho mặt coi, mặt mánh nghẹt ra, miệng ngừng nhai khi quay hàm chế xuống, thấy tình thế đã chín mùi, Han bắt đầu lên tiếng. Các ông bị thằng ma dồn đến chỗ chết rồi. Nếu các ông cần tôi, tôi sẽ xử lý bọn này cho. Hai tiên kinh ngạc quay lại nhìn các buôn rắn, vẫn thái độ điềm tĩnh. Han bổi thêm, tuy sống ở Pohan chưa lâu, nhưng tôi đã nghe danh thằng cha này. Nhưng công bằng mà nói, hắn không phải là đối thủ của tôi Mãnh lại càng ngạc nhiên, hắn nhìn chầm chầm từ khuôn mặt vuông vắn lạnh lùng cho đến đôi ủng cao bồi, kỳ quái của Han và tin rằng đó không phải là lời nói đùa Nhận ra hai gái chủ hàng đang nhìn mình ngờ vực, Han lại lên giọng kể cả Thời gian không nhiều, xin ông hãy nói cho tôi rõ chúng định làm gì, tôi sẽ ra tay Mãnh thực sự sửng sốt Nếu như không vướng bụi rắc đe dọa hôm nay, có lẽ hắn đã ra tay thử sức gã trai láo tét này, nhưng nhận ra đây không phải lúc. Sẽ có ngày, hắn sẽ cho tin cao buổi này biết đặt công núi Việt Nam là gì. cố tỏ do thái độ hợp tác, ấn sát kẹo xuống gầm bàn, hắn thận trọng nhìn Han trình bày. Ừ. Đêm nay, ma sai tôi lái xe chở hàng, mang hai con bé kia vào năm tu và giao cho ai đó. Đúng 10 giờ đêm sẽ có một chiếc xe hàng mang logo công ty chuyển phát nhanh, căng phang đến. Hắn chỉ yêu cầu hai con hàng người Việt mà thôi. mà khen căng ra để cắm vẫn trong khi Han chăm chú nhìn thẳng và mắt mảnh Han đập nhẹ mu bàn tay xuống trước bàn kính. Bố láo, thật không coi ai ra gì. Tiếc tay, hắn chưa biết hàm rắn là ai rồi. giọng hắn đầy quyết đoán như vừa đưa ra một quyết định lớn lao. Bỗng kèn như sực nhớ ra điều gì và nhồm dậy đi đâu đó góc nhà rồi trui xuống một một cái thang tầng ngầm. Đoạn lão ngoi lên. Trên tay là một chai thủy tinh lùn tẻ đen nhánh. Hai thanh niên đung đưa cặp mắt theo cái chai trên tay lão. Đây, xin ghi nhớ ngày gặp mặt anh han Tôi có Napoleon chôn âm phủ 30 năm rồi đấy. Hôm nay anh em mình quyết định đập phá mới được. Tất cả hưởng ứng. Chiếc chai Connac được dốc đẩy ba ly lớn. Nào, chúc sức khỏe và chiến thắng Cả hội vừa bước sang chén thứ thai Thì Han lại lên tiếng Nói nhiều không phải là bản chất của hắn. Han vân bê đôi ủng đi núi dưới gầm bàn Nói trước đông người luôn là một quyết định khó khăn Tôi được gặp các anh là một sự tình cờ đầy may mắn Bố mày chờ phút này lâu lắm rồi đây Như tôi đã nói với anh Ken lúc nãy Nhân cơ hội này tôi xin mua đứt bác hai con cà phê kia Nhu cầu nóng của một tay đại gia cướp bự trong Nam Tu Chính tên này là người gợi ý tôi tháng 3 năm ngoái Nhưng hồi đó em không có ngoặt Sao? Thế lấy ngày hôm nay sao? Lão cần những hai đứa hả? Ken và Mãnh từng suốt Han nhấm một ngụm rượu Nheo nheo mắt tỏ vẻ khó chịu sau câu hỏi Xin lỗi bác và anh Mãnh Chỉ sợ hai bác đây bói không ra hàng cho em thôi Em nói rồi Cái thị trường này nó bất tận Cái cốt lõi là người ta có tin anh và anh có dám làm hay không. Nay hai cái đó tôi đang có trong tay. Nào, cạn ly cái đã." Hàn dúi chiếc ly sóng sánh với hai gót chủ nhà hàng, há hốc mồm thán phục. Hàn gần như đã cao hứng sau mấy chén cô nát loại nặng. Sau vài lót rượu ken và mãnh cũng đã chiến thắng sự dè dặt và kín đáo, bao bọc lấy bản chất tự đại cố hiếu của mình. Chúng ta rất từng bước nhau. Những dự định và đại kế hoạch sắp tới, cuộc vui đang bước qua những giây phút tang hoa thì Han bất ngờ hạ giọng. Bây giờ tôi phải về bàn giao công việc cho đàn em. Chín giờ tôi sẽ quay lại trước khi chiếc xe tải đến. Giáng cả hai đứa kia thế nào, nói ra tôi chả ngay. Han thọc tay và chiếc áo thô màu cỏ úa không bao giờ cải cúc rút ra một sức bạc màu xanh sẫm. khen hoảng hốt su tay ngăn lại. Ấy, đừng thế, tôi bảo rồi. Anh là đại ân nhân của tôi Trước mắt tôi giúp anh phi vụ đầu tay này Từ sau ta sẽ bàn cụ thể Anh đừng nên khách khí Cái nào ra cái nấy Làm ăn là làm ăn Thôi, này ông có tình Vậy thế này nhé Ông ứng trước 5.000 đô là gọi là chi phí vật Phi vụ xong tôi sẽ quay lại Ta quyết toán cụ thể Vừa nói, hắn tách đôi sấp bạc một nửa, thả xuống bàn, phần còn lại nhét vào túi, hắn nhấc chiếc bút nan lên kéo sụp kín mắt rồi mạnh mẽ tiến ra cửa. "Khoan đã, tiền anh đưa rồi, nhưng nếu đêm nay bị tên rác cướp mất hàng, tôi ánh náy cho anh lắm." Han cười lớn rồi quay đầu lại, khuôn mặt tối om dưới vành mũ. "Ông sợ bị ách dọc đường chứ gì, đừng lo, thằng này có bài hết rồi." Nói rồi, Han đi hẳn. Mảnh và Ken ngơ ngác nhìn nhau, han đi rồi hai người đàn ông quay lại uống nốt chai rượu quý, giọng cá buôn người gốc Việt lẻ nhẹ. Bác bắt được mối làm ăn mới này có vẻ máu đấy, nếu hắn làm lớn, phần này thì ma kia tức hợp máu ra mà chết. Còn quá sớm để nói trước, theo cách nhìn người ít khi nhầm của tao, thằng này tốt tướng và đáng tin cậy đấy nhưng vụ đầu mà bác giao ngay hai công chúa người Việt kia liệu có mạo hiểm quá chăng? Ken cười khẻ khè, lão ở một tiếng đặt mùi cồn, rồi nhấc ly nhấp tiếp một ngụm, nén xuống. Thứ nhất, hắn cứu tao thoát chết, đó là chút ân tình, ta đáp lại hắn. Thứ hai, hai con ngon nhất kia không sớm thì muộn cũng sẽ bị cướp đi mất mà thôi. Mà hắn chủ động đòi mua của tao cơ mà, mình được tiền lại được tiếng tốt, tại sao không chứ? Nhưng đến khi lão ma không nhận được hành như tôi đã hứa với lão, thì thế nào đây? Lão giết bọn ta mất. Mánh bông dương hoảng hốt. Kệ lão đi. Ken nhấp thêm một ngụm rồi lên giọng đàn anh. Chúng ta không cun cút nghe cho ma được nữa. Phải giúp bỏ dự hèn hạ và sợ hãi. Trời vì hắn mấy năm này, tao thiện không biết bao nhiêu tiền rồi. Chính vì thế, qua mà Thán vụ này là lời cảnh báo gửi cho chúng. Một cái hay nữa là thuốc thử cho tay hàn. Xem hắn có thực lực gì hay không. Sau cuộc sát hạch này, ta mới thực sự tin tưởng hoàn toàn vào hắn. Lúc ấy, mày chỉ việc chuyên tâm về nước mày và cáo theo các âm trình dài thôi. Bạc tính thầm như tàu. <cười> Tối nay sẽ là đêm nguy hiểm, nhưng sẽ là một bước ngoặt. Đồng ý quyết chiến với rắc. Mãnh nhín răng nhìn rèn sẹt, sắc kẹo cao su trong bộng. Mặt hắn bốc hỏa khi đỏ rực rồi đấm mạnh xuống bàn Đồng hồ đã 9h30 Bên ngoài trước cửa Kali đã có động Trương 8 Long nhìn bộ đồng phục vứt trên giường giống y hèn bộ tại hiện trường rồi quay sang lan Các nhân viên thường được phát mấy bộ đồng phục Theo quy định chỉ một và để ở công ty Mỗi khi đến làm thì thay ngay tại đó Nhưng về sau để tiện lợi Họ thường mang về nhà Đôi khi bị mất Họ lại xin cấp thêm một hai bộ nữa Vậy bộ áo quần kia cho nói lên điều gì cả Long quan sát tiếp căn phòng Tối hôm kia Bà thấy cô gái này về đây không Long hỏi mụ báo. Tôi không để ý Họ sinh hoạt khá thất thường Khi thì không thấy ai về Khi thì lại kéo nhau một đám về đàn đúng Cô Lan này Theo cô thì khi đi sinh nhật hay đi chơi Hà Vy có mặc nguyên bộ đồng phục đi không? Không bao giờ Nó không hợp Mà quy định công ty không cho phép Nếu vội Có thể cô ta sẽ khoác áo ngoài lên Vì tiết này về khuya khá lạnh Không nhận thấy dấu hiệu nào Chứng tỏ nạn nhân đã chuẩn bị bỏ đi xa tử trước Một sự bất chợt, Xem xung quanh nhà một lần nữa Long ra về với một kết luận Không liên quan gì đến vụ án Cô ta là người cầu thả và tùy tiện, chẳng khác vợ anh là bao. Long tìm đến nhân chứng thứ hai, bà bán hoa quả ngoài ngõ nhà Hạ Vi. đi hôm kia bà có ngồi đây không ạ? Có. Bà có thấy chiếc ô tô màu đen và cô gái này không? Rồng đưa tấm ảnh Hạ Vi mà bà Lauren cung cấp. Lúc ấy trời mưa phùn nên phố khá vắng. Chính vì thế mà tôi có thời gian ngắm nghía xung quanh thưa anh, lúc 9 giờ rưỡi đêm, chiếc xe ô tô đen đậu trước quán tôi tới hơn hai chục mét, trong bóng tối giấy gốc xấu kia kìa. bà ta chỉ về phía con phố sát bờ mương rồi nói tiếp. xe dừng thì một cô gái mặc váy hồng áo trắng bước ra rồi rẽ vào con hẹp nhỏ này, nhưng rất nhanh. độ vài phút cô ta bỗng quay lại chui vào xe, lúc đó lại có một phụ nữ khác cũng từ hẹp này đi ra đội mũ trụng kín bước vào Lúc ấy chiếc xe mới chạy cơ Bà chắc chắn là hai cô gái đã vào trong xe chứ Thì rõ ràng như thế Cô gái đi trước mặc váy hồng Cô gái sau mặc áo choàng màu đen Cao lớn như nhau Mà có quen họ không? Hay nhìn rõ mặt họ không ạ? Không quen biết Không nhìn kỹ mặt Mấy cô bồ của những lão lắm của Chỉ thích phô mặt trên báo chí và tivi thôi. Về nhà thì rú rú che mặt như sợ hãng xóm nhìn thấy mình. Bà nói họ cùng đi từ cách hẻm này ra. Họ cách nhau xa không và có nhận ra nhau không ạ? Chính từ hẻm này, người đầu vào xe một lúc thì người sau mới vào. Chắc không biết nhau đâu. Ừ, vâng, rất cảm ơn bà. Tôi sẽ quay lại gặp bà khi cần thiết. Long gấp chiếc sổ và đút chiếc điện thoại ra áp lên tai rồi kiếm về chiếc lada đợi mới. "Này, còn nữa mà." Bà ta gọi giật lại. Long thả máy nhét vào túi tiến sát lại bà. "Có gì nữa hả cụ?" "Bây giờ tôi mới nhớ ra, khi chiếc xe đen đi được một lát có một chiếc xe máy." "Cụ nói gì cơ?" "Đúng, có một chiếc xe máy cũng từ ngõ hẻm này, nó máy rất kêu, đau cả tay." Một người đàn ông cưỡi xe máy đuổi theo rất nhanh. Hắn ta già hay trẻ, cô nhìn thấy mặt không, và xe gì mà kêu to thế? Xe 67 hay 76 gì đó, vì con tôi cũng có một chiếc gần như vậy. Còn ai thì tôi không kịp nhìn, lúc đó tôi cũng dọn quán về luôn, nên không biết gì sau đó nữa. Đêm hôm đó, Long không sao chập mắt được về những cô gái hãng Chanel. Họ xinh đẹp, hấp dẫn, đua đòi và họ bí hiểm vô cùng. Nhìn người vợ trẻ đã ngủ say như chết, long thẩm nghĩ liệu trước khi cưới anh đã có lúc nào nàng hẹn họ kiểu hạ vi hay chưa? Sao giờ đây khi đã là phu tê, cô ta lại hay chất vấn và ghen tuông vô cớ đến vậy? Bỗng có tin nhắn vào máy di động của anh, đã hai giờ đêm, chết thật, ai lại nhắn vào lúc này được? Long nước chiếc đồng hồ quả lắc Quề quài trên tường rồi dùng mình nhìn vợ, cô ta vẫn ngủ say mà không, cặp mi dài cong bút bất ngờ mở ra để lộ đôi mắt giận dữ. Long nghiền dù chiếc điện thoại đã hỏng chế độ dung. Tuy biết công việc của anh hay thất thường mà đột ngột, nhưng kiểu này lại không thuộc diện thông cảm của cô ta. Ai lại nhí nháy anh thế hả? Cô vợ là tấm chăn trên ngực nhìn anh. Anh đâu có biết, mà Long đâu biết thật. Ngoài vợ anh, thủ trưởng phanh thì chả có ai lại dùng phương pháp. Thông tin giải tiền này nữa, lòng đỉnh bụng, đọc xong rồi, xóa tin nhắn luôn. Anh có một thói quen đáng khích lệ về tính bảo mật về điều này cứu anh một phen hú vía, đó là dịp sau ngày cưới cách đây một năm trong tuần trang mật. Khi nằm bên người vợ mới cưới của mình bước một tin nhắn vụt đến, anh linh cảm điều chẳng lành, anh biết của người yêu cũ vẫn hay phá đám, vợ anh nghe thấy và nhìn anh chờ đợi, không mở tin không xong. Anh bật lên thì hoảng hồn nhận ra Đúng tin người ấy thật Anh ơi, em nhớ anh lắm Lòng xoáng ngay tức khắc Trước khi người vợ kịp bít máy xuống đòi xem Lại hẹn với họ Anh không thôi con bé kia được à Cô ta dít lên Lòng cao giọng quát vợ va vỡ vật Con nào mà con Xếp phách nhắn công việc Cô vợ tức ngay điện thoại và quả nhân Tin nhắn mới nhất là của ông xếp anh ta thật Lòng mai đúng 8 giờ lái xe đến tặng nhà tôi rồi đi công tác. Ngày giờ khớp râm rắp nhưng là tin nhắn cùng giờ tối hôm qua mà anh hay chỉnh điện thoại lùi lại một ngày như thế. Cô vợ ngượng ngĩu bỏ máy xuống lòng vân mạch đắc chí với lời nói dối có tính toán từ trước lúng túng vài giây cô vợ vội giật mình. ô thế ngày mai anh đi công tác thật à? Long ngứa ra một thoáng, anh chưa kịp tìm câu nào lấp vào lỗ hổng chết người trên thì vợ anh đã vùng dậy khỏi trăn. Vậy mà rõ ràng anh hứa với tôi, mai đi bơi thuyền hồ Tây cứ đấy, thế này thì đi đứng kiểu gì nữa hả? Nhưng công việc mà em, anh biết làm gì đây giờ? Long đau khổ. Thôi đi, anh cứ đi với công việc thế. Tôi đi đường tôi, anh định nói rằng sẽ xin ở nhà, sẽ khất xếp anh dừng hoãn lần này ắc cũng sẽ hoãn được lần khác, mà với xếp phách chỉ có chết mới cứu anh khỏi bị điều động. Long đành cứng nưới nhìn cô vợ bỏ đi trong hậm hợp. Sáng hôm sau, thay vì bơi truyền cùng vợ thì anh lại tìm đến thằng bạn thời sinh viên. Anh bạn ngạc nhiên nhìn Long đến như một sự kiện lạ, và Long cũng chẳng buồn nói thêm gì và ngồi lì ở đó ngậm nhấm cái ngày khốn nặng nhất trong đời. Sau lần đó, Thu Hưng cũng chẳng buồn kiểm tra tin nhắn chồng nữa để làm gì, vì quanh đi quần lại cũng vài tin nhắn công việc của ông thủ trưởng tham việc. Lần này, bừng tỉnh khi chồng có tin nhắn, nhưng nhìn khuôn mặt chết phát của chồng, cô ta lại nằm xuống tiếp tục giấc ngủ. Nhìn vợ dường như đang ngủ say thật chứ, không phải giả vờ như những lần trước. Lòng ung dung mở tin nhắn đêm khuyên ra đọc ngay trên giường, khi mở ra, xuống thuê bao lạ kèm dòng chữ. Đừng phí công vũ ích điều tra vụ này. Cô ta sẽ trở về thôi. Đừng để ai biết tin này. Chương 9 Đúng 9 giờ 30 tối. gã bảo vệ đang gù gật thì nghe tiếng phanh xe ngoài cửa. Nhận ra người quen qua chiếc màn hình gắn camera trong nhà. Hắn vội vã mở chiếc cửa nặng nửa tấn để một người đội mũ nan rộng vành mau lẹ đi vào nhà rồi xuống thẳng tầng hầm. Phía dưới đó Mãnh và Ken đang sốt ruột ngồi chờ, ngã bảo vệ ấn chiếc chuông trắng trên tường để ông chủ của hắn chuẩn bị đón khách. Bỗng màn hình lập tức hiện lên một chiếc xe lạ làm hắn chố mắt giật chừng. một chiếc xe tải có logo Sanfan bất ngờ đâm sầm vào sân áp sát cửa. Hắn vội vã lật quyển sổ ghi chép và nhận ra chiếc xe tải đến sớm hơn báo cáo nửa giờ đồng hồ. Liệu chủ hắn có biết sự việc này hay không? Hắn vội vã cầm chiếc bộ đàm Trong căn phòng có bốn mặt tường đổ bằng bê tông cốt thép dày 28 phân cách mặt đất 5 mét. Ken và bánh vui sướng khi hắn đến đúng hẹn, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra thái độ khác thường của hắn. Hắn vừa ló mặt vào thì lên đứng ngay. Hãy đưa hai cô gái Việt Nam ra cửa ngay cho tôi. Lúc lái xe qua phố Lang Đông, tôi đã thấy chiếc xăng pheo chạy với tốc độ đáng ngờ. Đề phòng chúng đến trước giờ hẹn, chúng ta cần tẩu tán hàng càng nhanh càng tốt. Ken không mấy ngạc nhiên, và định cầm trước bộ đàm gọi cho tổ bảo vệ, viết lệnh xuất kho, thì một giọng gấp cáp vang lên trên trước bộ đàm. Báo cáo, chiếc xăng phèo đã đến. Cả ba nhìn nhau rồi đồng loạt tiến hành về cầu thang bê tông dẫn lên trên. Cả lái xe từ trên chiếc xong phèo nhổm dậy định bước xuống, vội rụt người lại khi nhắc thấy một binh sĩ từ trong hộp đêm lao ra. Khi nhận ra mãnh, tên lái xe thở vào rồi chửi thầy câu gì đó và mở cửa nhảy xuống. Thưa anh Mãnh, chiếc xe này là của anh và hãy làm như những gì xếp tôi dặn ông chiều nay nhé. Trịnh trọng trao chìa khóa cho gã quân nhân xong, hắn bước ra cổng tiến về chiếc taxi đang đỗ ngoài đó. Mãnh nắm trùm chìa khóa tầm ngầm nhìn Han và Ken, Han lặng lặng ra ngó nhân xem xét chiếc xe tài rồi nhảy lên thùng hàng giống tách một hồi rồi đi vào, hắn nói. Tên lái xe bỏ đi để vừa tạo tâm lý tự nhiên và tin tưởng cho chúng ta, thực ra trên xe này đã cho gắn hệ thống định vị, vệ tinh, địa tĩnh. Bất kỳ một chiếc xe nào, trong số 25.000 chiếc xe của hãng Stunfeld đều trang bị hệ thống GPS nhằm hỗ trợ bộ phận điều hành của nó và theo dõi lộ trình giao hàng của chúng. Thật sao? Thế tại sao Jack lại có được chiếc xe này? Mãnh tốt lên và nhận ra câu hỏi của mình quá ngờ ngạch trước Han. Ken mực nhìn chiếc xe tải nhỏ hơn màu vàng đỏ, đang đứng lù lù trước sân mà ma vừa phái đến. Như thế, nếu dọc đường ta muốn bỏ trốn cũng bị chúng biết hay sao? Tháo ngay cho. Ken giận dữ, hất hàm về hai gá bảo vụ kê ra lệnh. Ken nhìn Han như muốn hỏi, làm thế có được không? Han ngăn lại. Không, cứ để thế mới là thượng sách, coi như ta không biết gì. Ta sẽ dùng tương kế tựu kế. Có một vấn đề nữa. Ngoài ngõ phố hôm nay xuất hiện một gã xe ôm. Những gã này hình như trước đây không thấy mặt ở đây. Nhìn chiếc xe phân khối lớn tôi đồ giặc, Nó cũng là tay chân của tiền ma. Hắn sẽ bám theo ta điểm này. Ken lại hùng hồ chỉ tay gã bảo kê ôm rụi cuối điện. Mày ra đuổi nó phắn đi cho ta. Hắn lại mỉm cười xua tay. Bác lại nóng quá mất khôn. Làm thế không những ta vẫn bị theo dõi mà làm tên giác điên cuồng lên mà thôi. Sẽ có cách. Ken nhìn các cao bồi rắn dòi. Nếu không có vụ xả thân bắt rắn cứu lão hôm nọ, có lẽ những gì hắn nói đây đều là bức phép. Hắn lại gần vỗ nhẹ vào vai Ken. Trước đây tôi mang rắn và nam tu cũng bị cướp dọc đường. Sau đó tôi nhận dạng được chúng là tay chân của ma dở trò. Theo tôi... Khả năng ma đêm nay bày cho mai phục chiếc xe là điều khó tránh khỏi Tôi chấp hết chúng nó Ông hãy cho hai em gái nước Nam lên xe ngay lập tức cho tôi Han quay sang Mãnh đang chân thửa thay thửa bên cạnh Anh Mãnh này Hãy đi cùng tôi Anh lái chiếc xe của tôi Tôi sẽ đích thân lái chiếc sang phèo chở hai cô gái này Mãnh thoát người nhìn Han Những tưởng đến cao buổi này sẽ thay mình lao vào chú chết Thế thì khác quái gì đi một mình đâu Hắn lẩm bẩm, chợt nhớ ra mình là ai và trước mắt han lại càng không được tỏ ra nhu hàn, mãnh bạnh quay hàm trông giống nhét một viên kẹo rồi nhìn han chừng chừng. mỗi để đấy, tôi đi đầu cho." Mãnh rất lời thì nhìn thấy hai cô gái trong bộ váy ngắn để lộ cặp đùi thon thả đang khép nép sau cánh cửa. Một tên bảo kê đã dẫn họ từ đường hầm ra, mãnh chế hàm nhìn háo háo vào hai bộ ngực và thở gấp gáp. Chính hai cô gái mà hắn lừa sang đã nửa tháng nay, thật không ngờ, sau mấy ngày ở Canin mà chúng nở năng theo gợi đến vậy, khi hai cô gái đang ngồi trong thùng chiếc xe Sanfeng, tên bảo vệ khóa cửa thùng lại rồi giao chìa khóa cho Han. Đồng hồ chỉ đúng 10 giờ, máy lên chiếc xe pho của Han rồi máy xe bản xương đêm hướng phủ Nam Tu lao đi. Năm phút sau đó, Han cũng lên chiếc Sanfeng bám theo. Đúng như dự đoán, gá xe ôm nấp đầu phố, bám đuôi chiếc xe sang phèo. Hắn được báo trong đó có món hàng cấm và lệnh cấm trên dáng xuống bằng mọi giá phải tức đoạt ngay đêm nay. Gá xe ôm mở bám sắt con mồi, nhưng không quên giữ khoảng cách an toàn. Lên đến sườn đèo khá hẻo lánh và đường khó đi, chiếc xe sang phèo đi chậm lại lúc lắc, Từng khúc quanh co, phía trước, chiếc xe của mảnh vẫn túc tắc tiến lên sau cùng, gã xe ôm cũng chậm chậm vượt đèo, lập tức han nhấn phanh, Chết tải trượt nhẹ trên đèo rồi dừng hẳn. đợi vài phút cho gã xe ôm tiến sát sau xe, han mở cửa nhảy xuống và chỉ cách chiếc mô tô vài bước, hắn cất giọng nhỏ nhẹ: "anh ơi, từ đây con nam tu còn con đường nào dễ đi hơn không ạ? tình huống này chưa được tính toán, gã xe ôm khá bỡ ngỡ khi con mồi chủ động tiếp cận, hắn ú ứ. hình như không có." Đi thẳng là đến Gái chỉ tay phía trước cho qua chuyện Hàn tiến thêm mấy bước Gái xe ôm thấy hơi kỳ cục Nên lùi lại cảnh giác Đêm tối nhìn không gió mặt người Chỉ trong nháy mắt Người đàn ông đội mũ nan đã đứng lù lù trước mặt hắn Theo bản năng hắn buông chiếc mô tô để tháo lui Nhưng Một cái gì đó ngâm mạnh vào cẳng chân Làm hắn hoa mắt ngã như củi bị đốn Một tiếng ối khẽ vang lên rồi căm bạch Hàn đưa tay sốc hai nách, lôi hắn lên vai rồi bắt ra sau chiếc thùng xe. Người gã mềm nhũn, thõng trên lưng hắn, đưa tay móc trùm chìa khóa tra vào ổ xoay nhẹ. Cửa thùng xe tải bung ra, Hàn quẳng gã xe ôm vào thùng khóa lại rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chiếc xăng phèo tiến lên đút lại cạnh xe của Mãnh đang chờ đợi. "Xử lý xong chưa?" Mãnh khẽ hỏi. "Rồi, mở thùng ra cháu hàng nhanh đi." Mãnh vận ổ khóa xe mình Chiếc thùng kín bật tung cánh cửa, Hàn cũng vòng ra sau chiếc chăn phèn, mở cửa khoang hàng. Sau gã xe ôm đang bất động là một ngăn khách, Hàn tra chìa khóa vào ổ mở ra, hai bóng đèn đang ôm lấy nhau hoảng hốt bên trong, Hàn hất thảm nói một câu tiếng Việt rất rõi. Chúng mày chui ra đổi xe khác, lại lên! Hai cô gái vẫn ngồi im thiên thiết, không dám hé răng, Hàn thò tay vào trong, trúng bừa vào vạt váy rồi nôi nhạy. Họ vội vã tự động dắt nhau mà chui ra. Lên xe pho của anh nhé. Mau lên. Mánh cười khè khè chỉ chiếc xe thùng chở rắn ta mở cửa rồi ấn mông hai cô gái chui vào. Hàn mau lẹ, bị một thùng hành trong chiếc xe chở rắn đều vào trong chiếc xanh phèng nơi mà hai cô gái vừa bước ra. Chúng loạn soạn sập cửa, cẩn thận rồi nổ máy, tiến xuống con đèo vắng. Đồng hồ chỉ 12 giờ đêm. Lẹ lên. Chúng có định bị GPS theo dõi Lâu quá nó nghi đấy Han rục rã Anh nhớ cẩn thận đấy Có gì bật đèn nháy tín hiệu nhé Mãnh nhất Ok Anh đi trước Tôi sẽ giữ khoảng cách 200m phía sau Chúng đang theo dõi chiếc xăng phèo Và sẽ chặn lại bất cứ lúc nào Khi nào bị ách Tôi sẽ nháy đèn hiệu hai lần Và anh cứ đố lại mà chờ Không cần quay lại Nghe chưa Biết rồi Mạnh phóng vút lên phía trước chiếc săn phèo của hàn, hai chiếc xe mở hết tốc độc, xé màn đêm thanh vắng trên cao nguyên Nam Sơn. Khí đã vượt qua, dãy đồi ngoằn nghèo rồi tiến vào những cánh đồng mía bao la dọc những trần đổi thấp. Mạnh nhét một lúc hai chiếc kẹo cao su vào mỏm để chống cơn buồn ngủ đã ngập đến. Cặp đồng tử cố giãn nở hết cỡ theo việc đèn pha phía trước. Khi hắn chuẩn bị tăng tốc thì phía xa xa hiện lên một khối đen chắn ngang đường. Hắn từ từ đạp phanh, căng mắt quan sát mấy bóng đen đang chắn ngang đường bên cạnh một chiếc xe lớn. Chiếc GeForce rít lên khi trượt nốp trên lớp nhựa đường đang bong lở. Chợt thấy mấy bóng đen giật nhanh vào vệ đường, mãnh thừa cư đạp ga làm chiếc xe 400 mã lực rồ lên rung mạnh lao vút qua khi vừa vượt qua chốt chặn một cách dễ dàng, hắn mới nhận ra mục tiêu của chúng là chiếc xe săn phèo phía sau. Nhìn qua kính chiếu hậu và ánh đèn pha từ chiếc săn phèng, mảnh phát hiện ba bóng đen vũ trang nhào ra giữa đường. Không nghi ngờ gì nữa, hắn tin rằng hắn đã sập bẫy. Giảm nhanh tốc độ rồi ngoái đầu phía sau, hắn thấy ánh đèn pha nhấp nháy hai lần. Tin hiệu đứng đợi đây, đợi đến tận bao giờ? Hắn tấp xe ven đường và để nguyên máy không tắt khi hàn cách ba bóng đèn mang súng ngắn đường chừng trăm mét, một chiếc barrier bất ngờ răng ngang. một bóng đen nữa nấp sau chiếc xe lao ra giữa đường chặn hàn bằng một chiếc rùi sáng. hàn phanh gấp dưới đèn pha sáng loà, hắn nhận ra bên đường là một chiếc xe hầm đen xì cùng những tay súng đã buộc vây chiếc sanfeng. xuống xe, tên to cao nhất. Giữa chiếc gậy chỉ và ưu kính, nhìn những hỏng súng đang lăm lăm chĩa vào mình, hắn không còn cách nào khác đành phải tuân lệnh. Các ông là ai? Sao dám chắn ngang đường thế này? Hắn hét và mặt tên đứng gần nhất. Không hỏi lối thôi, xin mời anh cho xem giấy tờ và mở cửa sau cho chúng tôi kiểm tra. Hắn không thể bối rối hắn rằn giọng Các ông không có thẩm quyền kiểm tra, dãn ra cho tao đi. Chúng tao làm theo lệnh rắc. Đứa nào dám chống lại sẽ hối tiếc đấy. Bọn mày đừng có mạo danh tao mới là người thực thi theo mệnh lệnh của ông ma. động vào tao chúng mày sẽ lãnh đủ. Tin Cao to sấn sát trước mặt than, với chiều cao 1.75m, hắn cũng chỉ đứng ngang mắt tên này. Qua ánh đèn của chiếc xe, hắn thấy một khuôn mặt lưỡi cày bặm trợn với cặp kính đen, nếu không nhầm thì đây là Húc, một cánh tay phải khét tiếng tàn nhẫn của ma. Hàn luôn xuất hiện trong bóng đêm với cặp kính đan, không ai thấy được mặt hắn, trừ những nạn nhân của hắn, mà hầu hết nạn nhân của hắn đều đã chết. Lấy hết sức bình tĩnh, Han rút hai tay khỏi túi quần ra để thủ. Tên hút nhín răng ken két chỉ mặt Han: Mở cửa sau, nếu không đừng trách hút này độc ác. Han bình sinh quay lại với tay vào cabin, nắp thùng phía sau bật tung, hai tên cướp lập tức ập đến thò đầu vào. Bỗng một tên rú lên Lùi giật người phía sau Cái gì thế này Hắn giật mình khi thấy một người nằm bất động trong thùng Đây là một gã qua đường Bị rắn độc cắn Hắn sẽ chết sau vài phút nữa Nếu không được cấp cứu kịp thời Hắn nói lớn Hút tiến về phía tùng hàng Ngó xuống nhìn gã đàn ông trong xe Cẳng chân có vết máu khô đen xỉ hốt thản nhiên lờ đi Rồi chỉ tay và ngăn trong Nơi có cái hắn đang muốn Mở ngăn trong da cho tao xem. Không được, thằng nào dám mở, hãy bước của sát của tao đã. Han bất ngờ rút lưỡi dao sáng loáng sau trước ổng. Ánh thấp sáng lạnh, hát một mệt loáng loáng qua đám tay sai đang sợ khiếp phía. Húc bình tản tiến trước mặt Han. À, mày cũng khí phách đấy. Được lắm. Rất may là tao hôm nay đến đây không phải là để lấy mạng mạch. Mày. mày không tin bọn tao thì hãy nghe đây. Hắn móc túi lấy điện thoại ra ấn số rồi đưa lên tay Báo cáo rắc, húc đầy Thằng nhãi con này nó không tin Anh nói với nó mấy câu cho nó nhanh nhé Húc chỉ cánh tay dài ngoằng đưa điện thoại cho Han Không gần ngại, Han áp lên tay Alo, bác đấy à? Tôi là Han, lái xe riêng cho Ken Và tôi sẽ không để hàng rơi vào bọn giả danh nào hết Không nghe rõ Vâng, vậy mà em cứ tưởng lũ nào Vâng, hàng họ vẫn còn nguyên trong xe và an toàn hết ạ Không nghe rõ Hả? Thật sao? Nhưng may là em đã buộc Garu sơ cứu gạ, vậy mà chúng không nói năng gì Không nghe rõ Vâng, ngay tức khắc bây giờ ạ, bác yên tâm, vâng, vâng Hàn cốt rộp máy ném trả cho hút, dưới bất ngờ vung tay chỉ thẳng mặt gã kính đen với một giọng đanh thép Đồ khốn Jack Ma ra mệnh lệnh là bằng mọi giá không được để tên kia thắt thở. Han chỉ tay vào gã CEO, Han lại gằn giọng đầy uy lực. Trong nửa tiếng nữa nếu không vào viện hắn ta sẽ chết. Trách nhiệm thuộc chúng mày. Hóa ra chúng mày là một lũ thất đức. Đưa đồng bọn đi cấp cứu ngay còn chờ gì nữa? Húc sụ thấm thân khổng lồ của hắn xuống rồi quay lại chửi rủa đồng bọn. Hắn chỉ mặt hai tin lính xúc gã xe ôm mang sang xe homo rồi lệnh cho chúng tức tốc quay lại bệnh viện Po Han cấp cứu. Han được đả nên lấn tới Tao và anh ma đã thống nhất rồi. Chiếc xe này và mấy con gà dơ bẩn, tao cũng giao luôn cho bọn mày ngay đây. Phận sự tao đến đây coi như đã hết. Han tung chiều khóa xe về gã đeo kính rồi thản nhiên bỏ đi thoát cái đã mất hút trong bóng đêm. Hùng và mấy tên đồng bọn hấp tấp lao lên xe, mở ngăn trong ra xem. Chúng cậy tung cánh cửa, bất thần một ổ rắn túa ra. Chúng rú lên chiếp đàm rồi đổ nhào xuống chạy loạn xạ. Rắn độc, thằng lửa đảo, bắt súng ngắn lại cho tao. Húc gạo lên lạc cả giọng. Húc điên quần, chạy vòng lên đầu xe, mở cabin, nhảy vào trong, nhưng không một chiếc chìa khóa nào đốt vừa. Hắn tức tối nhảy xuống, rút súng, lao băm bộ về phía trước, nhưng chẳng còn thấy ai. Lại nói đến mãnh, hắn tấp xe vào lề, rồi bước xuống nghe ngóng. Được một phút thì nghe tiếng cãi vá nổ ra gai gắt phía sau như sắp có ẩu đả. Lão Ken nói đúng, cứ để cho chúng giết nhau, thằng nào chết thì chết. Mấy ai nành nặn, hay sống sót chỉ ba mươi năm chẳng chán với hút đâu. Hắn tin chắc hắn sẽ bị chúng trừng phạt, nhưng lại lo rằng sau khi trừ khử xong, cái cứng đầu kia chúng sẽ phát hiện hàng và đuổi theo chiếc kho. Tai họa sẽ ập đến với hắn nếu hút phát hiện hai con cà ve đang nằm trong xe hắn. Nghĩ đến đây, người quân nhân đảo ngũ đã thấy lạnh toát cả xương sống và thật ngu ngốc nếu cứ đứng lơ ngơ ở đây trở chết. bóng của tiếng kim loại va đập vào nhau rồi tiếng thét rất thất thanh, đang đuổi theo phía sau. Mạnh hú vía nhảy tót lên cabin vào số dồ ga định bỏ chạy, nhưng nhét qua kính chiếu hậu hắn thoát tim khi thấy một bóng đen cao lớn đang đuổi theo hắn thật. Chiếc pho rồ máy trộm thốc lên trước và mảnh thất tinh khi bóng đen kia đang nhảy phốc lên cửa xe bám chặt và gương chiếu hậu. Khổ thân hắn, trời tối mịt đến các cựu binh không nhìn rõ mà kẻ ngoài cửa kính đang đập dầm dầm lên nắp ca Hắn chuyển bánh. Chúng nó có những sáu đến bảy tên cả con xe hâm mô khủng bố. May mà chúng bỏ qua xe này, sao anh lại thoát ra được? Bọn này tôi lạ gì? Có điều nó để cho mình nằm ăn thì cả hai bên vô sự, nếu gây sự thì phải chịu thiệt thòi thôi. Hàn nhếch mép cười rồi kéo cao cổ áo, mắt bắt đầu lim dim, chiếc xe chạy băng băng về phía vầng sáng quả thủ phủ Nam Tu. Bây giờ chúng ta đi đâu? Mảnh ngoái đầu nhìn sang. Hàn ngổ bọn ô phú. Ô phú? Mảnh ngoắc miệng nằm rơi cả ba kẹo ra ngoài khi quay cả vai sang nhìn Hàn. Chiếc xe chật khỏi lòng đường Đúng vậy Ông cũng biết về nó à Mánh thẳng tốt bẻ mạnh vô lăng Chỉnh mũi chiếc xe Lao với vận tốc 120 km h Hắn ngạc nhiên không phải nhóm ô phú Đóng tại Nam Tu Mà vì han lại có quan hệ với chúng Hắn biết lão ma Cũng thuộc hội này Nhưng lão bỏ câu lạc bộ đổi 35 chuyện này Đã lâu rồi Nếu đúng là hội ô phú Thì chúng nó không cần hạng gái làng nhàng thật Trước đang chạy đến một ngã ba có biển chỉ đường, đi thẳng là Nam Tu 75 km, rẽ trái là Bruma 250 km. Hãy để tôi cầm lái, vào đây là lãnh thổ của tôi rồi." Han nhoài người sang ghế lái đổi chỗ cho Mãnh. "Chúng ta phải đi thật nhanh, rắc rất có thể đang truy đuổi phía sau, hơn nữa đại bản danh U Phú đang mong mỏi chúng ta." Mãnh quay cả người sang Han. "Thế mà tôi cứ tưởng anh mang vào nhà chứa nào đấy." anh cũng thuộc băng này à? không, chỉ tham gia phục vụ chúng tôi, một loại dịch vụ mà bọn chúng luôn cần. là gái sao? dĩ nhiên, câu lạc bộ này do một tay trọc phú người Đài Loan lập ra, mục đích nhóm ô phú lập ra để giải trí mà. ban đầu chỉ có ba tên, nhưng mau chóng thu nạp được thành viên khác cả trong lẫn ngoài đại lục. nay câu lạc bộ này đã lên đến 30 mươi tên chỉ trong một năm hoạt động, không có gì phải ngạc nhiên cả. Ở Hồng Kông có câu lạc bộ du thuyền, ở Hàng Châu có câu lạc bộ máy bay trực tăng, ngay ở Phò Hàn của ta còn có câu lạc bộ chư gôn nữa nè. Lập ô phú để sưu tầm Mỹ nữa, có gì là lạ đâu. Thế tôi có gia nhập được hội này không? Mánh đột ngột hỏi, Hàn nhau mắt ngó lại bộ quân phục của mãnh đã nhuộm màu thời gian. Một trung niên có khuôn mặt phong trần khắc khổ nhưng nét tinh anh hoạt dảo luôn ánh lên trong hốc mắt sâu của hắn. Ừ, không gì là không thể. Đó, những ông chủ giàu có, những tay buôn lậu vũ khí và ma túy. những khi gia nhập ô phú, chúng không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, chỉ xuất trình thẻ nhà băng có một triệu đô và đóng lệ phí năm mươi ngàn đô là có thể thành hội viên. Trong bóng đêm, qua chiếc gương gắn trong xe han vẫn nhận ra mảnh biếu môi lộ vẻ coi thường. Hắn biết hắn chỉ hỏi đùa, cái ô phú cần thì hắn lại có thừa. Chính Âu Phú cần hắn nhập hội chứ đâu phải hắn cần họ. Chương 10 Sáng hôm sau ngủ dậy, Long liền nghĩ đến mẩu tin nhắn là Ai nhỉ? Tên thủ phạm dấu mặt nào đó mà anh sắp khui ra, định dọa dẫm chăng? Nếu vậy, phải dọa xếp phách, chứ dọa anh thì có ích gì? Vì phận xứ quan dưới quyền là chỉ đâu đánh đấy. Anh đâu có quyền đình chỉ hay tiếp tục điều tra. Hay là trò đùa của tay vô công rồi nghề nào đó, không khỏi tò mò, lòng lấy máy ra kiểm tra số thuê bao gửi đến, và anh không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra số gửi đến là của mạng di động Trung Quốc. Tần ngần một lát, anh quyết định gọi số máy kia, đầu bên kia không có tín hiệu nào, đọc lại 37 nội dung lần nữa, đặc biệt lòng rất băn khoăn với câu chốt, đừng để ai biết tin này. Một yêu cầu nhẹ nhàng nhưng cũng có thể hiểu là một lời ham dọa. Long lên đồn ba năm để cập nhật thông tin và nhận mệnh lệnh mới. Khi tiến về bàn hội ý thì Thượng Úy Lương cũng ôm tập hồ sơ trong tay chờ xin ý kiến của Trần Phách. Long nhìn tập giấy trên tay Lương rồi hỏi. Này, anh dò thêm nhân chứng nào nữa gần hiện trường không? Đúng lúc Trần Phách từ phòng giám đốc bước ra. Đồng chí Lương... Cậu đã bao giờ đi một chiếc xe máy xoáy nòng cỡ như 67 hay DD chưa? Ừ, rồi ạ, nhưng sao xếp lại hỏi vậy? Cả Long và Lương nhìn vị xếp chờ đợi. Công an Lạng Sơn báo hôm qua có người đi đường phát hiện được một chiếc xe 67 vứt trọng trơ bên chân đồi, biển số Hà Nội 31A 3457. tú yêu cầu họ lần theo dấu vết xung quanh để xác định ai đã vứt nó lại một màn chúng ta phải xem chiếc xe này là của ai, cậu ấy xuống chậm đăng kiểm làm rõ ngay cho. Long khách trột dạ khi mừng tượng một tên sát thủ nào đó đã chạy sang Trung Quốc qua đường biên giới Lạng Sơn và nhắn về một mẩu tin cho cảnh sát liên hệ với vụ án hai năm trước khi ra tay giết hại người yêu rồi bứt xác phi tang. Kẻ giết người đánh lạc hướng gia đình nạn nhân và cơ quan điều tra bằng cách lấy điện thoại cầm tay nạn nhân nhắn tin cho người thân rằng cô ta phải đi công tác đâu đó vài ngày. Tuy nhiên, mục đích thực sự của kẻ bán tin này cho anh là gì thì anh chưa nghĩ ra, không loại trừ kẻ sát nhân đang ở ngay sau lưng mình và sẵn sàng loại bỏ anh ngay tức khắc khi hướng điều tra không có lợi cho hắn. Tiếng thường uy lương cách ngang luồng suy nghĩ của Long Em đi ngay bây giờ Nhưng sếp lúc nãy hỏi em Đi xe này bao giờ chưa là ý gì Nó có đặc điểm gì khách xe bình thường Ý tôi đang nói về chiếc cạnh phục vụ điều tra ấy. Nó nổ máy rất đinh tay Khá tốn xăng và tốc độ rất nhanh Vậy thì một chiếc xe như vậy Chạy từ Hà Nội lên đến Đồng Đăng Trong đêm khuya phải gây được sự chú ý Có thể chủ nó phải cung cấp xong dọc đường Cậu biết phải làm gì rồi chứ Vâng em rõ rồi Em sẽ thu thập thêm nhân chứng Long vội vã chấp thêm Báo cáo ảnh Tối qua em đã thu tập được một đầu mối quan trọng Một chiếc xe mô tô 67 Đã bám theo chiếc BMW Sau khi nó rời ngõ Thái Hà độ vài phút Một nhân chứng tin cậy Tại ngõ Thái Hà chứng kiến Sao không gọi điện thoại cho tôi ngay tối hôm qua Phách sẵn giọng Dạ em bị sáng nay cùng bàn bạc Từ giờ trở đi Có tin gì quan trọng Hãy trực tiếp gọi theo máy cầm tay của tôi Bất cứ lúc nào Đã đến giờ rồi, trong ngày hôm nay hai cậu phải vẽ được cho tôi tên đi xe 6-7 là ai. Đây là đầu mối rất quan trọng. Báo cáo đại úy, phòng uh, cảnh sát điều tra lạng sơn đã huy động gần 70 chiến sĩ vào cuộc để lần manh mối vụ án. Một nửa trong số họ lần theo dấu vết người lái mô tô. Nhiều người bản địa và dân buôn hàng qua biên giới thấy một người đàn ông chạc 30 mặc áo quần màu đen đi theo hướng sang Pohan Trung Quốc. Tên này có dấu hiệu nghi vấn họ chỉ yêu cầu chúng ta xác định lai lịch chủ nhân chiếc xe 67 là ai ạ lương này thúc giục bên giám định cung cấp thông tin dấu vân tay xem nó là ai và đối chiếu với chủ nhân chiếc xe xem sao chúng ta có lý do để tạm giữ hắn để điều tra trần phai nắm chặt tay đấm nhẹ lên mặt bàn rõ hai chính xác mạnh mẽ bước ra ngoài về truy bắt đối tượng nguy hiểm là sở trường của ông Nhưng ông không thể dễ dàng thừa lệnh ai đó mà không cho nhân viên của mình điều tra kỹ càng. Sáng ngày thứ ba, những nỗ lực của đồn 35 và cảnh sát điều tra Lạng Sơn đã lần ra một manh mối rõ ràng. đúng 7 giờ 35 sáng, cuộc hội ý chấp nhoáng diễn ra tại đồn 35, Trần phát kiểm tra tiến độ từng người. Đồng chí Lương, công việc tiến trần thế nào? Báo cáo, chiếc 67 này có dừng lại mua xăng ở gần Bắc Ninh lúc 10 giờ tối, anh ta chỉ đi một mình. Đây là một thanh niên khoảng 27-30 tuổi. Uhm, lúc đó khá vắng và chiếc xe đặc biệt nên họ như khác kỹ. Giấy tờ xe của ai? Đã quá rõ, chủ nhân chiếc xe kia là Nguyễn Hà Phan, đăng ký tại quận Đống Đa Hà Nội. Dấu vân tay trên chiếc ô tô thì thế nào? Có khớp không? Chính là một người ạ, hồ sơ lưu trữ có tin anh ta tại công an tỉnh Hà Nam, chính là tên Nguyễn Hà Phan, hắn đã bám theo chiếc xe BMW từ Hà Nội. Nó có mặt tại đèo hốc, đúng lúc tai nạn, rồi lại đi mở các cửa xe và quanh quẩn ở đó một hồi, không biết để làm gì. Ngay sau đó, có tin hắn lên lạng sơn và biến mất. À, thưa đại úy, nếu không bắt ngay hắn, tôi e rằng không kịp nữa. Trần Phách đáp ngay. Khi chúng ta nhận ra hắn thì đã muộn, tiền phan đã bỏ sang Trung Quốc rồi còn đâu. Còn cả cô Hà vi bí ẩn này nữa, không loại trừ đã vượt biên theo anh ta. Tôi đến liên lạc với interpol Nam Tư. Họ đã hẹn tôi vào cuộc ngay lập tức. Động cơ và mục đích án bám theo BMV là bắt cóc ngay để giết hại tên ta. Các cậu động não đi chứ. Lòng đứng phát dậy. Căn cứ lời nhân chứng mà tôi thu tập cộng với các thông tin mới nhất chúng ta hiện có. Tôi được biết Phan có quan hệ tình cảm với Hà Vy và hai quan lại nhà cô ta. Tuy nhiên tỷ phố Vũ Tất Tà mới là người thắng cuộc trong vụ tranh giành cô người mẫu này. Hà Phan không ưa gì tà hay đúng hơn là thù địch của nhau. Vậy khi Hà Vi theo tà đi chơi, hắn đã bám theo lên đến đèo hốc. Phan chặn chiếc xe kia lại định hại tà rồi cướp luôn chiếc xe. Tin Phan này đã hạ gục được tà và định chiếm đoạt Hà Vi. Quần áo bị cởi bay của cô ta nói lên điều đó. Khi đạt sang mục đích án đoàn sợ và không dám lấy chiếc xe nữa, vẫn dùng chiếc xe gió bảy của mình để chạy lên lạng sơn. Trước khi hắn đã làm chui chiếc xe và nạn nhân xuống vực phi tang Nghe có vẻ đơn giản Thế còn mẫu giấy trong váy cô ta xuất phát từ đâu Lại còn giấu chân bên ngoài chiếc xe thì sao Giấy đánh máy nên không do ai viết và để làm gì Nhưng chắc là cô ta định cho ai đó cái địa chỉ của mình để gửi đầu hoặc dán lên biểu kiện Có thể từ chiều hôm trước Cái này không nhất thiết phải quan tâm lắm Những dấu chân quanh xe là quạt tin Phan, hắn làm cho xe trôi xuống vực rồi chạy xuống kiểm tra lại tin tà và Hà Vi còn sống hay chết. Thấy một chết, một băng xuống sông thì hắn hài lòng bỏ đi. Trần Phan chỉ sang lương, đây là giờ phút thi tú trí tưởng tượng của họ và ai cũng hào hức cố đưa những phân tích sắc xảo nhất của mình. Với chất giọng trầm và rõ, viên thượng úy cố thể hiện là một đàn anh kín trắng. Chính vì đến giờ phút này chưa có tin tức gì về Hà Vi nên tôi lại có giả thiết khác. Lương Hãng dặn rủ tiếp. Tên Phan và Hà Vi mới là tình nhân thực sự. Hà Vi lợi dụng ta để đào mỏ thôi. Khi đã khai khá, cô ta định cùng người yêu mình trốn đi nước ngoài qua ngả Pohan. Tôi cũng đồng tình bị ý kiến Phan định cướp chiếc xe, nhưng để chạy trốn mà thôi. Nếu cướp vì tiền thì anh ta nuốt sau trôi con xe đó. Không khéo giờ này, chúng đang đoàn tụ đâu đó bên kia rồi đấy Long vặn lại gần như tức thì <cười> Nếu như ông nói thì phan đi, bỏ đi thì cứ việc đi Sao lại gây trọng án để rồi không sớm thì muộn Sẽ phải dỡ cột chứ ô hay, thế cậu còn nhớ vụ án Lê Sơn kia tại Hà Nội không hả Một bộ chân dài, giết đại gia để bịt lại quá khứ vụn trộm của họ Biết đâu Tên ta cũng dọa tiết lộ ảnh sách với tên Phan thì sao Lương nhân Giang nhìn Long cười Mặc dù xung quanh anh không ai thấy có gì hay ho cả Long đặt bội ly trà xuống bàn đánh bẻ lại Nhưng ngay lúc đó Trần Phách đã đập bàn tay xuống bàn làm anh ta thôi hẳn Đề nghị cậu luôn nghiêm túc Không có lý gì khi cả tên Phan và Hà Vy Lại cùng nhau giết hại tên ta với một lý do như thế được Em rất nghiêm túc phân tích đấy chứ ạ thế tôi hỏi cậu nhớ may tên tà dừng xe lột váy định giờ trò với cô gái thì sao lúc đó bị tên phan theo kịp nên tà bị tên này uy hiếp vết thương trên đầu anh ta là hậu quả của hành động này thì sao tên phan hay là hà vi đánh tà thậm chí là một tên nào khác vụ án này không phải là vì tình, lại càng không phải vì cướp của giết người thưa các đồng chí chúng ta thiếu quá nhiều dữ liệu nếu chúng ta tìm được Hà Vy hoặc cả tên Phan nữa mới có lời giải thích chính xác. Tôi tin là có nhiều kẻ đứng sau vụ này với những mục đích hiểm hơn nhiều. Nhiệm vụ hàng đầu bây giờ là tìm bằng được Hà Vy và tên Phan. Tôi đã có tin của biên phòng tỉnh Lạng Sơn về tung tích của tên Phan đã trốn đến tận Po Han. Còn Hà Vy vẫn là hấn số. Lương há miệng định nói gì đó nhưng ánh mắt uy lực của viên đại úy chiến thắng. Cậu Lương cậu ở nhà cùng anh em tiếp tục phá án mục tiêu tối thượng là tìm ngay hà vi trước khi điều đáng tiếc nào đó xảy ra tôi sẽ chỉ thị từ xa cậu khất hãy đặt với hà nội nam tu cho tôi ngay sáng mai rõ cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập thứ hai của tiểu thuyết trinh thám à, động buôn người của tác giả giản Thứ hải dưới giọng đọc của thanh bình